Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1201 1206 thiếu ra. Lần này ta bảo vệ ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Nhìn biểu tình oán độc của ba người. Lâm Hiên chấm rãi nhắm hai mắt. Lại. Không phải hắn muốn buông xuôi mà là bây giờ bản thân hắn đến nửa. Điểm pháp lực cũng không xuất ra nổi. Thậm chí ngay cả nguyên thần. xuất khiếu cũng không được. Lâm Hiên thở dài. Xem ra lần này chết chắc. Rồi. 200 năm lăn lộn trải qua bao nhiêu sóng gió. Không ngờ tới. Cuối cùng lại kết thúc như vậy. Khóe miệng Lâm Hiên lộ nộ cười khổ. Miễn cứng ngẩn đầu lên. Nhìn về. Phía quang mạc phía sau. Mặc dù lúc này hắn bản thân mình còn khó lo. Được. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại vẫn còn vướng bẩn, lo lắng cho một người. Mình chết đi thì cũng chẳng có gì đáng tiếc, nhưng Nguyệt Nhi. Thì sao đây? Trong thoáng chốc, từng cảnh tượng trong quá khứ lần lượt hiện ra. Trước mắt, nhưng địch nhân làm sao có thể để cho Lâm Hiên có thời gian? Mà suy nghĩ, khóe miệng cửu thiên huyền tôn nhích lên lộ ra một nụ. Cười ác độc. Hắn phải rút hồn luyện phách tên tiểu tử đáng ghép kia. Nhưng mà hai lão quái vật còn lại cũng sẽ không nhàn dối thông thiên. Linh bảo trong tay Lâm Hiên cũng đủ khiến bất cứ ai phải đỏ mắt, đồn, quang lói lên cả ba cùng lao về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên thở dài, có lòng muốn phản kích nhưng trong cơ thể lại không. Còn chút pháp lực nào chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. nhưng đúng vào, Thời khắc này, ba người đều vì muốn cướp được bảo vật nên xảy ra nổi, chiến. Còn cách Lâm Hiên mấy trưởng liền lập tức cuốn lấy nhau thi. Triển mọi thủ đoạn độc áp, tấn công lên người đối phương. Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, bất quá nét mặt rất nhanh lại trở nên ảm. Đảm đi! Cho dù ba lão quái vật có đấu đá lẫn nhau thì bất quá cũng chỉ là giúp mình kéo dài chút hơn tàn mà thôi. Sống lâu thêm một khắc nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trừ khi lúc này, có thể khôi phục được pháp lực nếu không căn bản không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Tuy thương thế lâm hiên rất nặng, nhưng mà cái nguy hiểm nhất vẫn là do pháp lực cạn kiệt. Nói cho cùng, cho dù hắn có mạnh hơn tu tên giả, đồng dai đến thế nào đi nữa, nhưng lấy sức một người mà ngăn cản ba Gã ly hợp kỳ cũng có chút quá sức rồi. liệu lính sử dụng thông thiên. Linh bảo cuối cùng khiến cho nguyên khí đại thương. Lâm hiên thở dài. Cho dù hắn có khôn ngoan đến đâu cũng không thể nghĩ. Ra cách nào biến nguy thành an. Đúng vào thời khắc này, dị tượng trên. Bầu trời lại trở bên biến đổi. Bầu trời trên đầu bọn họ đột nhiên xuất hiện mây đen cuồn cuộn nhanh. Chóng tụ tập lại tạo thành một cơn lúc xoáy đường kính trên dưới một. Trăm trượng tiếng nổ ầm ầm không ngừng chuyển đến tai mọi người. Sấm sét xé trời tựa như ngân sắc loạn vũ. Uình uình. Những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Sau khi mây đen hội tụ thành. Cơn lúc xoáy bên trong đột nhiên phóng ra một cột sáng màu trắng ngà. Ma xui rượu khiến thế nào lại phóng thẳng xuống kiến trúc phía sau. Lâm Hiên trước tiên là cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng tiếp đó lại cảm thấy. Có vài phần quen mắt. Ý niệm trong đầu còn chưa kịp chuyển động. Một. Cổ linh khí khiến người ta phải kinh ngạc tràn ra. Linh khí dụ thể so. Với tình cảnh hạ hầu lan lúc trước có vài phần tương tự. Bất quá nếu. Cẩn thận quan sát thì thấy quy mô lớn hơn nhiều Ở xung quanh cột sáng đó lại có số bông hoa trôi nổi Mỗi đó đều có Đường kính trên dưới một xích mềm mại mà rực rỡ Nhìn qua có phần Giống với đài sen của Phật Đà Càng thêm dụng gì chính là bên trong Mỗi bông hoa đều có một vị nữ từ trẻ tuổi Nhưng thân thể cắt nàng lại Mờ ảng phiêu thốt Nhìn kỹ lại thì ra chỉ là những đảo ảnh ảnh mà thôi. Một chàng tiên nhạc xeo sắt huyền ảnh truyền tới. Hương thơm như lan. Như xạ cũng phiêu tán ra ngoài. Lâm Hiên trợn trừng mắt. Cho dù là ba gã tu tiên giả ly hợp kỳ cũng. Phải dừng tay lại. Giật mình nhìn cảnh tượng tựa như tiên tử hàng lâm. Này. Chẳng lẽ là truyền thừa của tu la vương sao một ý niệm trong đầu. Lâm hiên thoáng hiện lên. Chẳng biết từ lúc nào kiến trúc sau lưng. Hắn đã sụp đổ xuống nhưng không hề có khói bụi bốc lên. Cả tòa cung. Điện phản phất như biến mất một cách vô thành vô tức. Ở đó chỉ còn. Lại một vị thiếu nữ trẻ tuổi áo trắng chân trần. Không hiểu thế nào. Nàng lại vừa vặn đắm chìm trong quang trụ màu trắng ngà kia. Mái tóc tung bay theo gió, giữa ấm đường có một điểm đỏ thấm tiên diễm chói. Mắt, Nguyệt Nhi nhắm chặt hai mắt, giống như đang lâm vào một giấc ngủ. say những thiếu nữ trên vô số bông hoa kia lại cùng nhau quỳ xuống, hướng. Về phía nàng mà quỷ bái, hai mắt còn chảy ra những giọt lệ trong suốt. Đây là chuyện gì? Điểm đỏ thấm ở mi tâm Nguyệt Nhi rõ ràng chính là thứ bọn họ muốn. Tranh đoạt, nhưng chẳng hiểu tại sao, đúng tại thời khắc này, tu la. Thần huyết rốt cuộc cũng lộ ra chân diện mục, ngược lại không ai dám. Động thủ mặc dù tu Vi Nguyệt Nhi chỉ là ngưng đan kỳ nhưng từ nàng. Lại toát ra một khí thế bế nghễ thiên hạ thân tiên, không thể khinh. Nhờn, giống như chỉ cần đồng tới nàng một ngón tay cũng sẽ vản kiếp. Bất phục. A tu la vương, A tu la vương. Lão tổ la ra sắc mặt trắng bịch mở miệng thì thào. Lúc trước la ra. Sở dĩ có thể trở thành bá chủ của thiên vân thập nhị châu cũng là vì. Có chuyện thừa huyết mạch của thiên sát minh vương. Đối với bí ẩn. Thượng cổ tất nhiên cũng biết nhiều hơn tu sĩ khác một chút. Cấm trí của A tu la vương cho dù là tán tiên cũng không thể làm gì. Được vậy mà nàng lại có thể dễ dàng vượt qua. Nghe nói cuối cùng A-tu. La-vương chết trong tay chân tiên. Chẳng lẽ cô gái trước mắt lại là. Hồn phách chuyển thế của A-tu La-vương. Nghĩ đến đây. Lão tổ la ra đã. Gần như chóng váng. Hai lão quái vật còn lại tuy không phải là cây gì. Cũng biết. Nhưng có thể tiến dai tới ly hợp kỳ. Há có thể là kẻ thuần. Khiết lương thiện. Với sự khôn ngoan của bọn họ tự nhiên biết lúc này Không nên hành động thiếu suy nghĩ Mọi người trong lòng không yên Chỉ có lâm hiên là hai mắt ló lên ánh Sáng Thiếu nữ giữa không trung sinh đẹp không gì sánh được Nếu thật Là linh lực quán thể Nguyệt Nhi nói chừng lại có cơ hội xoay chuyển Nguy cơ trước mắt Thanh âm chém giết thảm liệt chuyển tới Nhưng đây Không phải là do có tu sĩ đồng thủ ở đây mà do trên không trung phát. Sinh dị tượng. Gió nổi mây bay tưởng như ảng ảnh. Một gợn sóng lan ra rồi một bức họa. Thảm liệt hiện ra trước mắt mọi người. Linh quan chớp động đủ các loại pháp bảo cùng bí thuật kinh nhân. Tràn ngập không trung. Yêu dù gào thét nhưng bọn họ bất quá chỉ là bại binh tàn tướng thôi. Từ khi A-tu-la vương đấu pháp với chân tiên chết đi đại quân âm ti. Vốn đang chiếm hết thượng phong liền thất bại liên tiếp, không gượng. Dậy nổi nữa. Tình thế nghịch chuyển lúc này bọn họ đã tháo chạy tới nhân giới. Trong ngũ vương còn lại thì có hai người chết trận thiên sát minh. Vương cũng bị thương nặng, không biết sống chết ra sao. Hai vương còn lại vô lực chủ trì đại cuộc. Chỉ có thể dẫn theo tàn bình tháo chạy về Âm ti giới Nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc Linh giới bị đánh giết máu chảy Thành sông xác chết trăm vạn cầu hận như vậy há có thể dễ dàng bỏ Qua bọn họ lập tức một đường đuổi đánh giết tới Vô định Hà hành cung của A-tu-la-vương ở nhân giới Chủ nhân đã chết Đi nên tất nhiên sẽ trở thành nơi để các tu sĩ linh giới chút giận. Nơi này vốn là một nơi thế ngoại đảo tiên nhưng lúc này lại bị chiến. Hỏa lan tới. Nguyệt Nhi không còn sống là một thị ti không muốn rời. Đi mà muốn ở lại canh giữ chủ nhân của cung điện chống lại đại quân. Của linh giới. 999 cung nữ đến từ âm ti các tục nhưng có thể. Hầu hạ vương giả trí cao vô thượng thì đều có hai điểm giống nhau. Một là xinh đẹp, hai là không thể phải loại rác rưởi Cho dù cung nữ yếu nhất cũng đã tiến dai tới ly hợp kỳ, tam vị nữ. Quan cấp bậc tối cao thậm chí còn là cường giả độ kiếp kỳ. Hơn nữa khi còn sống, vương thích nhất là Linh Sùng, cổ anh và các cung nữ cùng. Đại quân linh giới triển khai cuộc chiến cuối cùng. Mà bức họa trên bầu trời thể hiện đúng là cảnh tượng đó. 10 vạn tu. Sĩ linh giới tấn công vô định Hà Thứ nhất là để hạ giận. Thứ hai là đám tán tiên cùng yêu vương của. Linh giới cũng xó ràng. Nhìn bề ngoài bất quá chỉ là đám cung nữ. Nhưng kỳ thật có thể di theo bên người A-tu-la vương thì các nàng đều. Là cẩn thận cùng chi chính có chiến lực cực kỳ tinh nhội. Mặc dù A-tu-la-vương đã chết. Nhưng muốn diệt trừ hoàn toàn thế lực. Của nàng thì không thể bỏ qua đám nữ dưỡng này. Mạnh yếu quá rõ ràng. Mặc dù vô định Hà có cấm chí trùng trùng nhưng. Cũng không thể ngăn cản hàng ngàn tu sĩ. 999 cùng Nữ toàn bộ chết trận chỉ có cửa anh miễn cưỡng có thể đào thoát. Cảnh tượng kinh tâm đông phách trên bức tranh khiến tất cả mơ hỏi người. Phải ngây người. Chiến đấu thảm liệt mà quá trình đấu pháp càng làm. Nơ gơ u y, o, ta không thể hiểu được. Tu tiên phân thành 8 cấp độ đối với. Cuộc chiến cấp cao như vậy cho dù là tu sĩ ly hợp kỳ cũng xem không. Hiểu chỉ có thể dùng từ thảm thiết cùng rung động tâm can để hình. Dùng. Ai nói mục đích duy nhất cảo tu tiên là trường sinh. Ai nói tất cả tu sĩ đều không lợi không làm. Cung nữ của vô định hà. Vốn vẫn có cơ hội trở lại âm ti giới. Nhưng các nàng lại chọn lựa tử. Chiến. Ở bên ngoài nhìn như chẳng có ý nghĩa nào. Nhưng có lẽ từ khi tin tức. A tu la vương chết đi chuyển tới. Các nàng đều chọn con đường đi theo. Chủ nhân rồi. Còn lý do tại sao thì chẳng ai biết được Có lẽ trong tu tiên giới Cũng không có ai nghĩ đến lại tàn khốc như vậy Tuy tanh máu nhưng Sâu trong nội tâm mỗi người đều có một thứ gì đó phải thủ hộ Thậm chí Vì nó mà tự bỏ trường sinh cũng không tiếc Theo thời gian trôi qua Bức họa rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại Mây tan trăng sáng các tư ảnh Thiếu nữ xung quanh quang chỗ màu trắng ngà cũng biến mất không thấy. Tâm hơi. Trên bầu trời chỉ còn vang vọng những tiếng tiên nhạc nhắc. Nhờ mọi người mọi chuyện vừa rồi hết thảy đều là sự thật. Nguyệt Nhi. Chầm rãi mở hai mắt. Xung quanh thân thể nàng được bao phủ voi một. Tầm ánh sáng bạc. Mỗi cái dơ chân nhấc tay đều đều toát ra một khí. Chất đặc biệt. Đó chính là A-tu-la-vương sao. Trong lòng mọi người đều bồn chồn không ngờ lại có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết. Mặc dù ở nhân giới bọn họ là đỉnh cao, nhưng ở trước mặt nàng thì chỉ giống như con kiến thôi. Lão tổ la ra trán toát mồ hôi lạnh con ngươi cỡ thiên huyền tôn. Cũng đang không ngừng đảo quanh về phần vị yêu tộc ngũ sai kia cũng. Không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù thiếu nữ trước mắt nhìn. Qua chỉ có tu vi ngưng đan kỳ. Nhưng không một ai dám liều mạng đi. Vút dâu hổ cả. Trong mắt Lâm Hiên toát ra một tia phức tạp. Ngầm đầu vừa lúc chạm. Tới ánh mắt của thiếu nữ giữa không trung. Nàng còn là nguyệt nhi của. Mình sao? Lúc này Lâm Hiên đang thật sự lo sợ. Cho dù thiếu chút nữa. Đã mất mạng nhưng cũng chưa từng bàng hoàng như vậy. A Tu La Vương gì gì hắn cũng không cần. Lâm Hiên thật sự không muốn. Mất một nha đầu đáng yêu, ngốc nghích như Nguyệt Nhi. Hắn cảm thấy. Được thương yêu Nguyệt Nhi cũng là mong loại hạnh phúc. Nhưng A Tu La Vương là kẻ thống trị âm ti cường giả như vậy cùng. Nguyệt Nhi rõ ràng là hoàn toàn khác nhau. Mình có thể mất tiểu nha. Đầu hay không? Ý niệm trong đầu rối loạn xoay chuyển. chợt bên tao nghe thấy một. Tiếng kinh hô thiếu nữ mỹ mạo như hoa kia đột nhiên lộ vẻ lo lắng bổ. Nhào về phía lơ hơ thiếu ra. Ngươi làm sao vậy? Có sao không? Nhìn cả người lâm hiên đầy vết máu. Nguyệt Nhi cảm thấy đau lòng vô. Cùng trong mắt tràn đầy nước mắt. Quả thật kìm không nổi phải rơi lệ. Lâm Hiên không biết tại sao lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trước mắt. Không phải là a tu la vương Vẫn là bảo bối của mình như trước nha. Đầu Nguyệt Nhi không sao đâu. Thiếu gia ta không dễ chết như vậy. Đâu. Mặc dù đau đến mí mắt giật giật. Nhưng Lâm Hiên vẫn cố gắng an ủi. Làm. Sao mới có thể khiến Nguyệt Nhi thoát được đây. Mình chết cũng không. Có gì đáng tiếc, nhưng hắn tuyệt không đành lòng để Nguyệt Nhi cùng. Chết ở nơi này. ha ha lão phu còn tưởng là A-tu-la, thì ra chỉ là... Hàng giả. Thật là khiến ta lo sợ vô ích một hồi. Một thanh âm khàn. Khàn chuyển đến bên trong còn mang theo mấy phần cuồng ngạo. Nguyệt. Nhi ngẩn ngơ, nhẹ nhàng quay đầu lại thì thấy một thiếu niên dung mạo. Anh Tuấn, pha một chút yêu dị. Bức hòa vừa xuất hiện cũng làm cô cửa thiên huyền tôn trong lòng. Không yên, đối với vô định hà, hắn tuy không hiểu rõ bằng la ra. Nhưng đối với đoạn thời kỳ bí ẩm thời kỳ thượng cổ kia cũng biết được. Chút ít, cảnh tượng vừa rồi phản phất như truyền thửa mở ra, làm cho. Hắn cũng tưởng Nguyệt Nhi là A-tu-la vương chuyển thế. Mặc dù bề ngoài, đối phương biểu hiện chỉ có tu vi ngưng đan kỳ nhưng vẫn làm cho hắn. Rè chừng cùng sợ hãi không thôi. Nhưng biểu hiện của nhà đầu kia cũng quá vùng về đi. Nếu là A-tu-la thật, làm sao có thể gọi một nhân loại là thiếu gia. Hơn nữa nàng đường đường là trí tôn âm ti, mỗi cái sơ tay nhất chân. Lẽ ra phải có một khí độ khiến người ta phải sợ hãi. nha đầu trước mắt. Nhìn tới nhìn lui thế nào cũng sống hàng giả. Về phần vì sao nàng có thể xuyên qua quang mạc cấm chế thì có lẽ là do. Có lý do khác ở bên trong. Trước tiên vẫn phải cướp được tu la thần. Huyết tới tay, không cần quan tâm quá nhiều đến những chi tiết nhỏ. Nhặt, nguyệt nhi chạy mau. Lâm Hiên muốn đứng dậy nhưng toàn thâm mềm vặt. Vô lực, không khỏi vừa nóng vừa vội, liều mạng muốn tụ tập pháp lực. Nếu có thể hắn tình nguyện lựa chọn tự bảo để tạp cơ hội cho Nguyệt. Nhi chạy trốn. Chủ tớ hai người gắn bó lẫn nhau tâm tư của thiếu gia, Nguyệt Nhi làm. Sao không hiểu trên mặt hiện lên vẻ cảm động thiếu gia, ngươi đừng. Cử động. Lúc này để Nguyệt Nhi bảo vệ ngươi. Hồ đổ. Lâm Hiên khẩn trương. Tuy xung quanh thân thể Nguyệt Nhi có. Thần huy màu bạc. Nhưng dù sao nha đầu kia cũng chỉ có cảnh giới ngưng. Đan kỳ. Tu la thần huyết còn chưa luyện. Ngay cả thật thể nàng còn. Không có. Như thế thì làm sao có thể đấu với lão quái vật ly hợp kỳ. nha đầu đừng làm bậy. Nếu có cơ hội thì phải chạy đi Chỉ có sống Sót mới có thể báo thù cho ta Tình cảm của Nguyệt Nhi đối với mình Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ Nếu như mình chết đi Nàng tuyệt đối sẽ không sống một mình Nhưng yêu một Người là phải khiến nàng hạnh phúc Lâm Hiên tuyệt sẽ không hy vọng Nguyệt Nhi tự tử cho nên mới cố ý nói vậy Hắn hy vọng lòng tin vì mình báo thù có thể giúp Nguyệt Nhi có thể sống thật tốt thiếu gia. Người đừng lo lắng. 200 năm qua đều là ngươi che mưa che gió cho Nguyệt Nhi. Hôm nay hãy để ta bao vệ ngươi. Trên mặt của cô gái lộ ra nụ cười ôn nhu, ngọc thủ khẽ phất qua trên. Người lâm hiên. Chuyện kỳ diệu đã xảy ra, không chỉ máu ngừng chảy. Miệng vết thương điên cuồng khép miệng tốc độ khiến người ta phải trởn mắt há hốc miệng so với linh dược tốt nhất còn kỳ diệu hơn. Cuối, cùng toàn bộ vết thương đều khép miệng thân thể Lâm Hiên lúc này tưởng như chưa từng bị thương vậy. Mặc dù pháp lực chưa được khôi phục nhưng thương thế đã tốt hơn phân nửa. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ kinh ngạc, tiểu nha đầu này có thần thông như Vậy từ khi nào? Nguyệt Nhi khi hướng về phía hắn thì lộ ra một nụ cười. Ôn nhu nơ, hơ, u, v, quy, quy, g, khi xoay người lại, vẻ mặt đã biến đổi nhanh chóng là. Người đánh thương thiếu ra nhà ta sao? Nhìn chầm chầm lão quái vật. Trước mắt, Nguyệt Nhi nói ra từng chữ một. Không sai. Lát nữa bản tôn còn phải giúp hồn luyện phách tên tiểu tử. Đáng dép kia. Còn ngươi, mau ngoan ngoãn sao tu la thần huyết ra. Đây, ta không phải không thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn khuôn mặt của Nguyệt Nhi cửu thiên huyền tôn trên mặt lộ vẻ tham. Lam đáng tiếc là dược vật không có thân thể nếu không thiên hương. Quốc sắc như vậy mà làm đỉnh lô thì. Cái tên gia hỏa không biết xấu. Hổ này thật là thập phần háo sắc. Nguyệt Nhi không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì Nhưng áng mắt của Hắn khiến tiểu nha đầu cực kỳ khó chịu Quan trọng nhất là hắn lại đả Thương thiếu ra Tội không thể tha thứ Nguyệt Nhi ôn nhu bình thản Tính tình thậm chí còn có chút nhu nhược Nhưng người có tính tình tốt thế nào đi nữa Cũng phải có nghịch lân Nhìn vết thương trên ngực và bụng thiếu ra Nguyệt Nhi đau lòng muốn Khóc lão ra hỏa đáng ghép kia Ngươi có thể chết được rồi Cái gì Cổ thiên huyền tôn ngẩn người rồi lập tức phá lên cười Lão Quái vật này vốn cũng là nhân vật lòng dạ thâm sâu Nhưng nhìn thế nào Nữ dụ trước mắt cũng chỉ có tu vi ngưng đan kỳ Hắn làm sao có thể để Vào mắt tiểu nha đầu Ngươi có phải bị dọa cho ngốc nghích bắt đầu Nói ngây sẵn rồi không Nếu đã muốn chết, vậy bản tôn thành toàn cho. Ngươi, từ đầu đến cuối, hai lão quái vật khác đều không lên tiếng. La ra lão. Tổ không nói yêu tổ có linh thức so với nhân loại lại càng mạnh hơn. Cửu đầu lão tổ kia mơ hồ cảm thấy việc này có vài chỗ khác thường. Bây, giờ có người nguyện ý đi thử trước còn cầu không được nữa là. Cả bọn, có tâm tư không giống nhau. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp liền phẳng. Phất như thương lượng từ trước, cửu đầu lão tổ trên mặt lộ ra một tia giữ tờn. phất tay áo một cái. Đang định thi triển một loại bí thuật rủ dị, nhưng chuyện tình bất khả tư nghị đã xảy ra. Thiên đại nguyện khí không ngờ không thể ngừng, tụ, sắc mặt hắn lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng, từ trước tới nay Hắn chưa bao giờ gặp chuyện cổ quái như vậy. Ở biệt phủ của ta, Vô Đình Hà, mà ngươi còn cho rằng thiên địa nguyên. Khí nơi này để mạng ngươi sử dụng. Khóe miệng Nguyệt Nhi lộ một tia. Cười nhạt, khác hẳn với bộ dáng ngoan ngoãn khi đối mặt với Lâm Hiên. Giờ khắc này trên mặt nàng lại nhiều hơn vài phần ngạo khí. Đối thủ. Là tu tiên giả ly hợp kỳ Nhưng trong mắt tiểu nha đầu lại chẳng khác Nào con kiến Biệt phủ của ngươi Cửu thiên huyền tôn vừa kinh vừa giận tiếp đó Lại lộ vẻ nóng này nói vậy Ngươi thật sự cho mình là A-tu-la Vương hừ Nguyệt nhi không muốn nhiều lời với hắn Người này đã thương Thiếu ra tội không thể tha Ngọc thủ nâng lên cũng không thấy nàng Có động tác dư thừa nào đường đường là tu tiên giả ly hợp kỳ lại phát. Hiện mình không ngờ không thể động đẩy, phản phất như bị một cái gì. Đó giam cầm vậy. Không chỉ không thể nắm giữ thiên đại nguyên khí mà ngay cả pháp lực. Trong cơ thể mình cũng không sử dụng được. Cái loại cảm giác này khó. Chịu vô cùng, khiến mình chẳng khác nào một phàm nhân cả. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Chẳng lẽ đối phương thật sự là A-tu? La vương chuyển thí, nhưng tại sao tu vi của nàng vẫn dừng lại ở ngưng? Đan kỳ, cổ thiên huyền tôn kinh hãi muốn chết, tay trái nguyệt nhi khẽ phất. Về phía cổ thiên huyền tôn một đảo ánh sáng mùa bạc vô thanh vô tức. Hiện ra, nhìn qua có chút tương tự với phong nhận, nhưng cổ thiên huyền tôn... Lại muốn tránh cũng không được, bởi vì hắn không thể động đẩy, dễ dàng. Bị chém thành hai nửa. Sau đó ngân quang chợt lóe, thi thể tàn phá kia không có bất kỳ dấu. hiệu nào tự nhiên bốc cháy trong khoảnh khắc biến thành khói bụi. Một, mảnh thanh âm hít sâu vào vang lên, mọi người đều bị chấn trụ cửu Thiên huyền tôn chính là ly hợp kỳ người tu tiên cư nhiên không hề có. Lực hoàn thủ bị giết một cách thê thảm, chẳng lẽ cô gái trước mắt? Thật sự là a tu la vương sao? Vậy vì sao thần thức đảo qua tu vi của? Nàng chỉ là ngưng đan kỳ chuyện này quả là khó có thể tin được. Hai gã lão quái vật liếc nhau trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, còn lại. Nguyên anh tu sĩ lại càng không cần phải nói kết quả như thế quả là. Bọn hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Trải qua thiên tân vạn khổ. Không nghĩ tới cuối cùng lại có kết quả vạn kiếp bất phục như vậy. a Một tiếng thép kinh hãi chuyển vào tay là một gã la ra trưởng lão. Tâm lý không chịu nổi thân hình chuyển động hóa thành một luồng kinh. Hồng liều lính hướng dưới chân núi đào tẩu. Nhưng mà sợ này khắc. Này! Hành vi như vậy không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn. Nguyệt Nhi ở trước mặt Lâm Hiên là một tiểu nha đầu ôn nhu luôn biết. Nghe lời, nhưng đối với những người khác lại không hề như vậy. Ngọc, thủ nâng lên chậm rãi về phía trước điểm một cái. Ánh đồn quang kia. Đột nhiên ngừng lại, tu sĩ đào tẩu kia vô cùng kinh ngạc trong cơ thể. Linh lực cư nhiên không chịu sự khống chế của chính mình. Nhưng mà, chuyện này còn không phải là chuyện đáng sợ nhất. Thân thể hắn, giống như bóng cao su bị thổi hết mơ. U, Vinh Quy, Quy, C, B, H, O, Quy, Quy, N, G, Lin. Càng lúc, càng lớn càng ngày càng tròn quần áo đều bị chấn vỡ. Sau đó bình một Tiếng truyền vào tai đầy trời huyết vụ Người này tu sĩ đang đào tẩu Này tư nhiên tự bảo Đương nhiên người sáng suốt đều nhìn ra hắn Không phải tự nguyện Trong lúc nhất thời Mọi âm thanh đều im lặng Cho dù là la ra lão Tổ trên mặt cũng không có chút huyết sắc Thân thể run như cầy sấy Ở nhân giới Hắn đã là đỉnh phong cường giả ở lúc bình thường quyền. Xanh sát trong tay, nhưng mà đặt chân đến nơi này tu sĩ pháp lực càng. Cao kỳ thật càng sợ chết. Nguyệt Nhi biểu hiện ra thần thông quá mức. Thâm ảo, làm cho hắn không có nỗi một chút ý niệm phản kháng trong. Đầu, hơi do dự, bị một cái hắn cư nhiên tiếng quỷ xuống cuốn quyết dập. Đầu tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sống sót mới là trọng yếu nhất. Lấy sự đê tiện vô sỉ của người tu tiên thời khắc mấu chốt, căn bản là... Sẽ không để ý tôn nghiêm cùng mặt mũi. Là ra chúng tu ngẩn ngơ trong ngày thường, lão tổ ở trong tâm bọn họ. Như là thần linh, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại thấy hắn hèn mọn. Khiếp nhược như thế, trong lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng... Nhưng mà trong lúc trong lòng, đang khinh thường lão tổ đồng thời, chính mình cũng không do dự quỷ. Xuống, nói toạt ra, người tu tiên chính là rất sợ chết. Còn đứng chỉ còn lại có ngũ dai yêu tộc kia cỡ đầu lão tổ vốn tham. Hoa háo sắc, chuyện hung tàn trải qua rất nhiều, chẳng qua tương đối. Mà nói, ngược lại so với la ra, chúng tu sĩ lại có cốt khí hơn một. Quỳ gối cầu xin tha chết, hắn tự hỏi còn làm không được. Hơi do dự cỡ đầu lão tổ trong mắt hiện lên một tia quyết đoán đột. nhiên dùng tay phải ở sau gáy vỗ một cái, một hạt trâu nhỏ như mắt. Dòng từ trong miệng hắn bay ra. Trong suốt trước lóe, mặt ngoài lại có. Ngũ sắc linh quang không ngừng lưu chuyển, vừa thấy cũng biết đây là vật bất phàm vật. Đây chính là hắn khổ tu mẫn ngàn năm ngưng tụ thành yêu đan. Yêu tục tu tiên so với nhân loại càng thêm gian nan chẳng qua lấy thọ Nguyên mà nói bọn họ nếu so với nhân loại dài hơn nhiều. cửu đầu lão. Tổ vốn là lão quái vật sống ngàn năm. Yêu đan lâm hiên gặp qua rất nhiều chẳng qua ngũ sai lại cũng chưa. Hề thấy bao giờ ai lại dám đi diệt sát ly hợp kỳ yêu tục. Đây không Phải là tự mua dây buộc cổ Thấy mạng dài quá sao Hơn nữa tu vi tới cấp bậc này Sau lưng khẳng định có thế lực cường Đại Mặc dù vọng đỉnh lâu Cũng không dám đối với ngũ sai yêu tộc ra Tay thắng bại tạm không nói đến Nhưng nếu làm vậy ít nhất sẽ một lần Nữa mở ra nhân yêu đại chiến Yêu đan có thể làm thuốc Có thể luyện Bảo ngũ sai quả thật là vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Hiên tuy rằng không thể đồng đẩy nhưng mở miệng nói chuyện còn là. Không có vấn đề gì Nguyệt Nhi yêu đan kia lưu lại thiếu ra có chỗ. Cần dùng. Tiểu ti đã biết. Nguyệt Nhi quay đầu lại cười ngọt ngào trên mặt. Sát khí vô tung vô ảnh chỉ có vẻ ôn nhu như nước. Là ra chú tu sĩ cũng có chút mơ hồ trước mắt thật là A-tu-la-vương. Sao? Từ khí độ mà nói quả thật rất nhiều điểm đáng ngờ, đường đường là âm. Ti đứng đầu, mặc dù đối mặt chân tiên cũng không hề sợ hãi, như thế. Nào chính là tiểu nha đầu trước mắt ngây ngô. Nếu nói đây không phải là thực lực của nàng thì nên giải thích như thế. Nào, dơ tay nhấc chân. Liền diệt sát ly hợp kỳ người tu tiên, về phần. Nguyên anh tu sĩ, lại dường như giấy, phất tay có thể làm cho đối. Phương hôi phi yên diệt. Cổ quái nhất là, tu vi của nàng chỉ là ngưng. Đan kỳ, đây là chính là câu hỏi không có lời giải. Chẳng lẽ trong đó có huyền cơ, là cột sáng màu trắng ngà vừa mới kia? Hay là cùng tu la thần huyết có liên quan? Là ra lão tổ một bên thần tình e ngại dập đầu trong đầu tâm tư lại. Đang không ngừng chuyển động, hắn vốn là lão quái vật trải qua mưa gió. So với thường nhân đi qua còn nhiều vô số, sao lại dễ dàng khuất phục. Làm như vậy bất quá là kế sách hoãn binh. Kẻ cười cuối cùng mới là người thắng, đừng nói dập đầu để có thể xoay. Chuyên tình thế... Cho dù có chịu vũ nhục lớn hơn nữa hắn cũng chịu, được, lão quái vật trong lòng hung tợn nghĩ, ánh mắt của hắn ở trên, người Nguyệt Nhi đảo qua trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh lại, che giấu đi, nếu hắn tính toán không nhầm tiểu nha đầu này thân thể, trung quanh ngân mang so với mới vừa rồi ảm đảm đi nhiều. Vì thế lão quái vật đoán tiểu nha đầu này căn bản cũng không có được A Tu la vương truyền thừa thậm chí ngay cả Tu la thần huyết đều không Có luyện hóa Chẳng qua cột sáng màu trắng ngà vừa rồi Chính là A Tu la vương ở lại Đây thế gian một chút lực lượng Không biết cơ duyên xảo hợp như thế Nào bị nha đầu kia quán trú ở tại trong thân thể Nhưng lực lượng như vậy Chỉ có thể dùng một chút ít, thậm chí theo. Thời gian trôi qua cũng có thể chậm rãi biến mất. Nói một cách khác, nha đầu kia giờ phút này sở dĩ có thể oai phong như. Vật bất quá là cáo mượn oai hùm mà thôi, mượn lực lượng a tu la vương Còn sót lại trên thế gian mà thôi, chính mình nếu như có thể nghĩ biện. Pháp kéo dài tới khi lực lượng kia biến mất. Đối phương chẳng qua chính là một phụ nữ ngưng đan kỳ đối phó với. Nàng không cần tốn nhiều sức, còn có đối phương chưa từng luyện hóa tu. La thần huyết, nghĩ đến đây, la ra lão tổ trong lòng bừng bừng nhiệt. Huyết, nhưng ở mặt ngoài, như trước vẫn là một vẻ kích động sợ hãi. Trong lòng tính toán nên như thế nào đối phó Nguyệt Nhi? Cùng la ra lão tổ tâm cơ thâm trầm bất đồng. Những người tu tiên Nguyên anh kỳ khác Tuy rằng cũng không phải hạng người dễ dàng Nhưng Đối với thời khắc này lại không có ý tưởng gì khác Dù sao đối phương Ngay cả ly hợp kỳ lão quái Đều có thể dễ dàng diệt sát Bọn họ làm sao Còn dám tính toán mưa kế trong lòng La ra lão tổ nhìn con cháu bên Người trước mắt hiện lên một tia ngoan độc Tục ngữ nói Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết Chỉ cần mình có thể có được chỗ tốt Gia tục lại là cái gì Tử thông Làm hai gã tu sĩ hậu kỳ trong tục Thân phận la tử thông gần với lão Tổ dù sao huyết la đồng tử tàn nhấn áp độc Lần này vì muốn lấy tu la Thân huyết đã phải trải qua biết bao gian khổ Nhưng mà không nghĩ tới Cuối cùng lại biến thành loại kết quả này, chẳng lẽ thật sự là ông? Trời muốn diệt la ra. La tử thông tâm thần đang không yên, lão tổ chuyện âm đã tiến vào tai. La tử thông không khỏi ngẩn ngơ, có chút hồ nghi quay đầu. Không nên, cử động, lão phu bây giờ đang dùng bí thuật cùng ngươi và các đệ tử. Nói chuyện, loại bí pháp này cùng huyết mạch có liên quan cho dù nha. Đầu kia thần thức cường đại cũng không có cách nào nghe được. Không, chỉ la tử thông một người, còn sót lại tám gã la ra để tử, cũng nghe. Được lão tổ tông truyền âm, các, ngươi còn nhớ lúc tới đây, ta cho các. Ngươi mỗi người ăn một viên linh đan La tử thông động tác cực trì hoán gật gật đầu, hắn tự nhiên nhớ rõ. Kia đan dược mặt ngoài bị một tầng sáp bao phủ, ăn vào sau đó ở lại. Trong thân thể, hắn lúc ấy còn thực nghi hoặc hỏi làm vật ấy có tác dụng gì, lão tổ. Tôn chỉ cười mà đáp, đến thời khắc mấu chốt sẽ có diệu dụng. Mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng la tử thông vẫn ăn vào, mệnh lệnh. Lão tổ tôn trong lòng không dám không tuân theo thứ hai tất cả. Trường lão đều nuốt vào trừ phi lão tổ điên rồi, nếu không lại đi hại. Tất cả trường lão, các ngươi hãy nghe ta nói trong viên thuốc kia chỉ là một giọt vạn. Năm linh nhũ, vạn năm linh nhũ. Mọi người thiếu chút nữa nhìn không được thất thanh kinh hồ, mặc dù là hết sức che đấu. Nhưng vẻ mặt vẫn toát ra vẻ khiếp sợ, đây chính là vật trong truyền thuyết. Ở linh giới cũng chỉ có thể ngộ mà không thể. Cầu, nghe nói chỉ tận một giọt, có thể làm cho tu sĩ khô kiệt pháp lực. Hồi phục lại trạng thái đỉnh, trong tay lão tổ sao lại có bảo vật như vậy. Hơn nữa cư nhiên hào phóng làm cho bọn họ trước đó ăn vào. Trong lòng kinh nghi, đương nhiên hiện tại là không thể tiếp tục truy. Vẫn, lão tổ lại truyền âm vào trong tay lần này tầm bảo, lão phu. Cũng không nghĩ sẽ có nhiều biến cố như vậy, đã trải qua nhiều lần. Chiến đấu như vậy, pháp lực của các ngươi đều còn thừa không có mấy. Trong chút lát nghe Lão Phu phân phó, đem viên thuốc thúc dục phá ra. Sau đó ăn vào linh nhũ, tu vi khôi phục. Cô gái trước mắt thật là đáng sợ, nhưng vô luận như thế nào, Lão Phu? Cũng không thể khiến các ngươi đều chết ở chỗ này, nếu không thiên. Châu la ra nhất mạch, chỉ sợ thật sự bị diệt tục trong chốc lát sau. Khi các ngươi ăn vào linh nhũ, liền liều mạng chạy trốn, lão phu hội. Vận dụng bí thuật trong tục toàn lực ngăn cản nàng ta, tuy rằng đánh. Không lại, nhưng mới có thể kéo dài một thời gian. La ra Gia lão tổ hiên. Ngang lấm liệt nói. Các trưởng lão sau khi ngạc nhiên, nét mặt đều hết sức cảm động bọn. Họ đương nhiên biết kia bí thuật là cái gì thiêu đốt sinh mệnh đổi. Lấy lực lượng kết quả cuối cùng là chết đi. Nhưng lại hồn phi phách. Tán. Chẳng qua nguyên bản thân hãm tuyệt địa. Hiện giờ có một đường. Sinh cơ. Mỗi người cũng đều kích động không thôi. Nguyên bản đối lão tổ tung đang tỏ vẻ khinh bị cùng bất mãn tất cả. Đều biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi đổi lại là vẻ kính. Trọng cùng cảm động vô cùng. Đáng tiếc bọn họ nhưng không có ngay lúc đó ở sâu trong đáy mắt la. Gia lão tổ hiện lên vẻ cười nhạt đắc ý. Người tu tiên phần lớn là vì tư lợi, tuy rằng cũng có ngoại lệ, nói ví. dụ như lâm hiên cùng nguyệt nhi là có thể vì đối phương mà đem an. Nguy của mình không để ý, nhưng la gia lão tổ tuyệt không phải là người như vậy. Mà động tác nhỏ như vậy, Nguyệt Nhi cũng không rõ ràng lắm. sợ này, khắc này, nàng chính nàng đang nhìn chầm chầm vào cửa đầu lão tổ. Thiếu gia nói qua yêu đan kia có chỗ cần dùng, chính mình nhất định. Phải nắm tới trong tay. 200 năm nay, chính mình còn chưa bao giờ. Đưa qua lễ vật cho thiếu gia, Nguyệt Nhi cũng không muốn làm cho lâm. Hiên thất vọng. Nghe xong lời nói chủ tớ hai người, dường như đem chính mình trở thành. Cá nằm trên thước, có thể tùy ý mổ xẻ cửu đầu lão tổ trong lòng tự. Nhiên giận dữ, là một yêu tổ có tu vi ly hợp kỳ, hắn khi nào phải chịu qua loại vũ nhục này. Chẳng qua giận cũng chỉ là giận, sau khi chứng kiến thần thông của Nguyệt Nhi, hắn cũng không dám có chút đại ý. Nào! Tay áo phất một cái yêu lực bàng bạc mãnh liệt tuôn ra. Sau khi thấy kết cuộc của cửa thiên huyền Tôn Lão gia hỏa này cũng. Không dám điều động thiên địa nguyên khí. Quả nhiên trong cơ thể pháp. Lực có thể tùy ý sử dụng. Điều này làm cho hắn thở dài nhẹ nhóm một. Hơi. Thanh âm truyền liên tiếp vào tay. Quần áo cửa đầu lão tổ bị xé nát. Thân hình lại biến lớn. Hóa thành một con rắn cửa đầu. Chiều cao vượt qua trăm trượng. Đen thủy sáng bóng. Tinh quang trước. Lói. Tuy nói là rắn. Nhưng nhìn khí thế Cho dù là giao long cùng hắn. So sánh với. Cũng giống như là con kiến đối với con voi. Ngũ sai yêu. Tục. Đây mới là bản thể thật của hắn. Mà yêu đan lơ lượng ở trên chín cái đầu quang mang trước lói. Ẩm ẩm. Toát ra khí thế bức nhân. Cửu đầu xà đuôi vung lên. Mồm to mở ra. Phun ra cửu đảo quang trụ. Sau. Đó lóe ra. Giữa mỗi đảo quang trụ phân ra vô số tia sáng mỗi tia lại. Biến thành một con rắn nhỏ. Dài không quá một xích. Nhưng số lượng lại. Cực kỳ kinh người. Dầm dạp. Chừng có mấy vạn con. Mà đại xà khí thế. Rõ ràng đã giảm đi rất nhiều hiển nhiên bí thuật. Này cũng không phải dễ dàng có thể thi triển được. Nguyệt Nhi cũng không thèm để ý. Mặc dù từ bản tính mà nói tiểu nha. Đầu còn có chút nhu nhược. Nhưng chẳng biết tại sao. Sau khi bị tầm. Kia ngân mang bao phủ. Dường như trong lúc này hết thảy. Đều ca hơn to oh, gơ nơ để vào trong mắt. Là ra lão tổ sở đoán quả đúng vậy, tê, hơn to gơ, nơ qua linh lực dụ thể, nguyệt. Nhi quả thật chiếm được kiếp trước lưu lại một chút lực lượng, nhưng cùng tình huống của tân nguyệt công chúa lại bất đồng những lực lượng này là duy nhất. Cũng ca, hơn to gơ, nơi biết đối nguyệt nhi tính cách cùng thực, lực có ảnh hưởng gì, dơ dáng tiếc dùng một chút thì lại ít đi một chút. Cho nên Nguyệt Nhi nhìn qua là ngưng đan kỳ nhưng lại có sức mạnh vô. Biên cử thiên huyền tôn lại thập phần út ức chết tại trong tay của nàng. Đối mặt với hàng vạn hàng nghìn ma xà kia khóe miệng Nguyệt Nhi. Lộ ra một tia cười nhạt tay trái nâng lên châm rãi về phía trước. Điểm một cái. Chuyện này đang được nhóm hiệp thư các đánh máy lại từ Tiệp ảnh phá. Nàng chỉ hô lên một tiếng thiên địa Lại phát sinh dị tượng Nguyên bản Sau khi dị tượng biến mất Trên bầu trời vô cùng trong sáng Nhưng mà Giờ khắc này Lại âm u một cách vượt dị Mây đen vùn vùn kéo đến Từng trận tuyết lớn từ trên bầu trời bay xuống Một đảo lam quang hiện lên Bỗng hàng nghìn ma xà kia đều bị đóng Băng Mọi người ngây người nhìn xem Đây là thần thông gì vậy Ly hợp kỳ tu sĩ có thể bước đầu sử dụng thiên địa nguyên khí, nhưng phải có công pháp xứng đôi theo thiên nhai hải các thái thượng trưởng Lão mà nói, mộng như yên tu luyện phiêu vân lạc tuyết quyết, chính là thủy thuộc tính đỉnh dai công pháp có thể sử dụng thủy nguyên khí ở biển rồng hoặc là có hồ nước càng tỏ ra có quy lực. Nhưng trong điều kiện ngũ hành khác, Mộng Như Yên lại không có khả năng làm được như vậy, mà Nguyệt Nhi vừa mới điểm ra ẩm ẩm có ngân mang hiện lên, sau đó mà. Xà mới bị băng phong, ngân mang kia vốn không có thuộc tính, không có. Kim Mộc thủy hỏa thổ, dường như nhảy ra ngũ hành, chẳng lẽ đó là tiên? Lực trong truyền thuyết sao? Nghĩ đến đây đại xà nét mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn quả. Đoán đúng như vậy, tuy rằng A-tu-la-vương lưu lại lực lượng, so sánh. Cùng lúc toàn thỉnh, chẳng qua là chút ít không đáng kể, nhưng lấy. Thuộc tính mà nói, đúng là tiên lực. Không thuộc ngũ hành, nhưng tùy ý. Sử dụng ngũ hành. Nguyệt Nhi, không cần trì hoãn tốt chiến tốt thắng. Lâm Hiên tuy rằng không thể động đẩy, nhưng nhãn lực như trước còn. Luận khôn ngoan. Hắn cũng không so với la da lão tổ kém cõi tiểu nha. Đầu tuy đang uy phong là thế, nhưng khí thế cũng rõ ràng đang yếu bớt. xung quanh thân thể Ngân Huy càng ngày càng mờ, lâm hiên ẩm ẩm cảm. Thấy được không ổn, tuy rằng tình huống cụ thể như thế nào, hắn cũng không có thời gian tìm hiểu, nhưng cần phải tốt chiến tốt thắng. A Nguyệt Nhi có chút nghi hoặc Chẳng qua thiếu gia nói như vậy. Mình nên vâng lời trong tay pháp quyết biến ảo. Liền chuẩn bị thi. Thiện đòn sát thủ. Mà trong mắt la ra lão tổ tinh quang chợt lóe. Hướng về đám con cháu. Chuyện âm mọi người đem viên thuốc phá ra. Ăn vào vãn và năm linh nhũ. Trong chốc lát lão phu liều mảng đem nàng ta ngăn trở các ngươi tận. Lực chạy trốn. Đa tả lão tổ. Chú tu sĩ hét lớn một tiếng, lúc này cũng không cần phải tiếp tục. Che giấu đem viên thuốc trong cơ thể bóp nát, một giọt chất lỏng màu. Đen xuất hiện. Đây là cái gì? La tử sơ ngạc nhiên là người tu tiên nguyên anh kỳ kiến thức tự. nhiên có chút vũ yên bác, vãn năm linh nhố đương nhiên chưa từng thấy. Qua, nhưng trên điển tịch miêu tả lại rất chi tiết phải là màu trắng. Ngà có chứa linh lực kinh người Nhưng chất lỏng trong viên thuốc Không chỉ có đen như mực còn có một Cổ hơi thở làm cho người ta không thoải mái Chẳng lẽ lão tổ đang gặp ta Chốc đầu la tử sơ ý nghĩ này như điện quang hiện lên Nhưng nàng đã không có cơ hội suy tư Chất lỏng kia nhanh chóng sát nhập vào bên Trong đan điện của nàng Sau đó theo linh lực chạy khắp toàn thân Trong mắt la tử sơ hiện lên một tia vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh đắt. Bị màu đỏ che phủ, một luồng khí bảo ngược từ đáy lòng dâng lên, nàng. Lấy tay ôm đầu, nguyên bản khuôn mặt thanh lệ bỗng dưng vạn vẹo tựa. Hồ khó chịu vô cùng. Phốc, từ sau lưng của nàng, thế nhưng vươn ra một đôi cánh như cánh rơi còn. Không chỉ như thế, móng tay dối dài đồng tử biến thành màu tím, da. Thịt bên ngoài nổi lên vô số hoa văn vô cùng dụ dị. Hoa văn này thâm. Áng vô cùng, nhìn qua so với phu chú có phần có vài phần tương tự. Mà phát sinh biến hóa tự nhiên sẽ ca, hơn to gơ, nơ, chỉ vẹn vẹn có la tử sơ còn. Lại bảy tên la gia tu sĩ bao gồm hai gã nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên. Dạ, nét mặt vô cùng thống khổ, có kẻ thậm chí lăn đi lăn lại dưới đất, quần áo bị nứt vỡ, thân hình của bọn hắn đều phát sinh biến hóa. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại cảm thấy được có chút quen mắt, la ma hóa. Sao? Không đúng cùng Yên ma rõ ràng bất đồng so với âm tỷ giới lệ vượt lại. Có vài phần tương tự. Ánh mắt la ra lão tổ lộ ra một vẻ điên cuồng, phản tổ đan này chính là la ra bí truyền chẳng qua trong lịch sử gia tộc cho tới lúc này. Cũng vèn vẹn sử dụng qua hai lần. Lần đầu tiên sử dụng chính là thời điểm la ra sinh tử tồn vong tổng. Đàn bị thất đại tê o gơ, nơ, môn vây công, mắt thấy đối kháng không được. Cà, hơ, to. Gơ nơi ít cao thủ liền sử dụng phản tổ đan. Danh như ý nghĩa. Đan này có thể đưa lực lượng trong huyết mạch bọn họ. Tỉnh lại. La Gia vốn là thiên sát minh vương hậu rủi. Tuy rằng truyền. Thừa nhiều năm sau. Huyết mạch đã rất mờ nhạt. Nhưng như trước vẫn có. Thể biến hóa thành âm ti rượu vật. Mà sau khi biến thân thực lực sẽ. Tăng vọt lên. Đương nhiên. Không có chuyện gì được mà không mất lực. Lượng mặc dù có thể tăng lên cái giá phải trả cũng không nhỏ. Lần đầu tiên sử dụng phản tổ đan chính là thời khắc la ra sinh tử. Tồn vong hơn nữa các tu sĩ cũng là tự nguyện nuốt vào mỗi người đều. Biết biết quả nó như thế nào. Nhưng mà lần này lại bất đồng cả hai gác. Đại tu sĩ cùng tám gã trưởng lão tất cả đều là bị lừa uống vào. Hơn nữa ở trong đan dược, lão quái vật kia còn tăng thêm một ít vật gì. Đó, làm cho bọn họ ở tu vi tăng trưởng nhiều hơn đồng thời cũng mất. Đi tâm trí từ đó có thể để cho mình tùy ý sai khiến. nha đầu kia cũng không phải là A-tu-la vương chuyển thế chẳng qua chiếm được nàng một. Chút lực lượng mà thôi. Nếu như có thể chậm rãi tiêu hao chính mình Vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng Nếu như có thể đem tu la thần Huyết nắm vào tay tiến dai ly hợp hậu kỳ cũng không phải là gơ Y A C to O Quy N G Như vậy còn có bảy thành hy vọng phi thăng linh giới La ra lão tổ trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, giờ này khắc này, hắn đã bị ý nghĩ này bao phủ, về phần gia tộc như thế nào, căn bản chẳng. Thèm quan tâm, con cháu trưởng lão tất cả đều bị hắn coi như vật hi sinh, rống, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng chuyện vào tay trước mắt. Xuất hiện vài tên quái vật tướng mạo dữ tợn toàn thân dù khí dâm. Lên tên. Hướng tới cô gái giữa không trung đánh tới Các ngươi muốn tìm đường chết sao Trên khuôn mặt thanh tú của Nguyệt Nhi lộ ra một tia băng lãnh Nghe xong thiếu ra phân phó Nàng cũng không dám trì hoãn tay áo phất một Cái một đảo ngân huy bay vút mà ra Ở giữa không chung hóa thành một Đóa Phật đà tỏa sen chậm rãi huyền phù Sau đó vô số phi giao từ bên Trong bay ra, tiếng phi dao xé gió có chút nặng nề chuyện vào tay, giống như một tòa. Nối đao lao tới. Đám la ra trưởng lão sau khi hóa thành sự vật vốn đã mất đi linh. trí Tô Vi bảo tăng một chút, nhưng phản ứng so sánh trước kia với. Ngược lại chậm chạp hơn nhiều. Đương nhiên bọn họ sẽ không ngồi chờ chết, nương theo lấy nồng đậm. Từ vụ. Pháp bảo cùng bí thuật đều xuất hiện. Lại còn không có hiệu. Quả bị đầy trời đao ảnh kia nuốt hết. Bên kia cửu đầu lão tổ tình huống cũng không sai biệt lắm. Hắn mặc dù. Hóa thân thành khủng bố cử xà chiều cao tới trăm trượng. Nhưng vẫn là. Bị đầy trời hàn khí làm cho đông cứng. Cho dù hắn có thiên đại thần thông cũng thi triển không ra. Nguyệt nhi. Ngọc chỉ điểm một cái. Mấy đảo kiếm khí thoáng hiện, một đảo kiếm khí liền chém một cách đầu. A-tu-la vương lưu lại lực lượng không nhiều lắm, nhưng diệt sát loại. Cấp bậc này vẫn vô cùng dễ dàng. Oanh, tàn thi mang theo khối băng ẩm ẩm rơi xuống đất. Chỉ có viên yêu đan to bằng mắt dòng huyền phù ở giữa không trung như một viên lưu ly nhiều màu. Trên khuôn mặt thanh tú của Nguyệt Nhi lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng mà. Chưa đợi nàng có động tác gì khác. Linh quan chợt lóe yêu đan kia cư. nhiên bay lên như kinh hồng bắn nhanh hướng ra phía bên ngoài. Muốn chạy. Tiểu nha đầu khói miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đây chính là lễ vật. Chính mình chuẩn bị đưa cho thiếu ra. Vô luận như thế nào cũng không. thể để nó chạy mất. Nàng liền đánh ra một đảo pháp quyết trên bầu trời bạch mang chợt Lóe, một cánh tay hiện hình mà ra, một tay túm lấy yêu đan kia. Sau đó, chợt lóe, phi về tới trước mặt cô gái. Chỉ thấy yêu đan kia bị bạch. Mang bao vây bên trong còn có một chút hồn phách như ẩn như hiện. Ly, hợp kỳ yêu thú nổi đan cùng tinh hồn, những cái này đều là cầu bảo vật. Mà có thể ngộ mà không thể cầu. Nguyệt Nhi tùy tay đánh xuống một đảo. Cấm chế giam cầm. Sau đó thu vào trong túi. Sau đó nàng chậm rãi xoay. Người lại la ra lão tổ sắc mặt nhất thời trắng bịch. Tính sai. Mặc dù hắn phỏng đoán đúng. Lực lượng trên người Nguyệt Nhi quả thật. Dùng một chút ít đi một chút. Nhưng mà đối phó nhưng người tu tiên ở. Đây như trước vẫn dư giả. Đối mặt A tu la vương thần lực. Mặc kể ly hợp kỳ hay là nguyên anh kỳ. Cũng không có khác nhau bao nhiêu. Tiên tử tha tội chết. La ra lão tổ hai đầu gối mềm nhũng. Lại quỳ xuống. Lâm hiên thở dài. Tu tiên giới kẻ có ra mặt dày rất nhiều. Chẳng qua có thể dày đến tình. Chẳng như thế này cũng không có mấy. Thà cho ngươi. Bên khói miệng Nguyệt Nhi lộ ra vẻ mỉm cười đảo hấu vừa mới dập đầu. Xin tha. Sau đó lại lật lọng hiện tại mưu kế thất bại, mở miệng lần. Nữa cầu xin tha thứ, ngươi cảm thấy tiểu nữ tử sẽ tin ngươi sao. Bành bạch thanh âm truyền vào tay, cũng là la ra lão tổ vươn tay ra. Tự tát vào mặt là tiểu nhân mắt vùng về, tiên tử đại nhân không cần. Để ý tới tiểu nhân chỉ cần bỏ qua cho ta tại hạ tuyệt không dám nữa. Tính toán cái gì ta nguyện ý cùng tiên tử ký hạ chủ tớ huyết khế. Trung thân phụng dưỡng. Nguyệt Nhi nghe xong cũng có chút tâm động. Dù sao tình huống của mình. Chính mình rõ ràng tu la thần lực một thời gian nữa sẽ tan thành mây. Khói nếu có một ly hợp kỳ lão quái làm tôi tớ. Chỗ tốt là có thể nghĩ. Tới, thiếu ra, người xem. Mặc dù chính mình đồng tâm, chẳng qua cuối cùng nhất định là từ thiếu. Ra làm chủ, tiểu nha đầu quay đầu lại, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc. Ngoan ngoãn. Lâm hiên tâm cơ không cần phải nói, nhưng mà nghe được tốt như vậy vẻ. Mặt cũng biến đổi, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần do dự. Vị tiểu hữu này... Ngươi phóng lão phu một con đường tuyệt đối là cử. Chỉ sáng suốt, tại hạ tuy rằng bất tài, nhưng tiến vào ly hợp kỳ cũng. Có bốn năm năm, đối với việc như thế nào đột phá nguyên anh đến. Ly hợp có phần có tâm đắc, còn có bình sinh sở học huyền diệu Pháp. Thuật tất cả đều kính dâng cho chủ nhân, lấy tuổi tác của chủ nhân. Lại con lão ngô phụ tác. Sớm hay muộn có một ngày sẽ vượt qua vòng đỉnh. Lâu trở thành thiên vân 12 hai châu đế nhất cao thủ. Lấy sự âm hiểm la ra lão tổ đương nhiên nhìn ra mọi chuyện nguyệt. Nhi đều nghe ý của Lâm Hiên trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ lấy lòng. Tràn đầy vẻ A-dua mở miệng, vượt qua vòng đỉnh lâu. Lâm Hiên đuôi. Lông mày vừa động tựa hồ có chút động lòng. Chính xác. Chủ nhân hẳn là rõ ràng Thiên Châu La Gia ta ngày xưa. Chính là nhân yêu hai tộc bá chủ hiện giờ mặc dù đã xuống dốc nhưng... Tổ tiên truyền xuống kỳ diệu công pháp vô số kể lấy chủ nhân tư chất. Chất chỉ cần học hết, mấy trăm năm sau nhất định có thể vượt qua. Vọng đỉnh lâu. Được rồi, chẳng qua ngươi muốn tỏ vẻ trung thành đối với ta trước. Hết phải làm một việc. Lâm Hiên lấy tay phất một cái có chút âm trầm. Mở miệng. Việc gì? ngươi muốn bái ta làm chủ nhân trước hết đem hai người kia giết đi. Lâm Hiên tay dơ lên hướng về hai người phía xa xa điểm một cái đó. Đúng là hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ hai người này ở bên. Ngoài cũng là nhất phương bá chủ nhưng mà thấy kinh người thần thông của Nguyệt Nhi về sau. Lại đã sớm mất đi lòng phản kháng Lại không Dám chạy trốn Nghe xong lời nói của Lâm Hiên Sắc mặt giống như người Chết Chủ nhân nói giết hai kẻ kia La ra lão tổ tâm niệm chuyển động Lại không rõ Lâm Hiên Vì sao yêu cầu cổ quái như vậy Làm cho tiểu nha Đầu động thủ không phải dễ dàng sao Chẳng lẽ chỉ là muốn thử mình một chút Như thế nào Ngươi không muốn Hay là nói trung thành với ta chỉ là tìm cớ. Lâm khiên nét mặt nghiêm túc. Há <cười> há, chủ nhân hiểu lầm. Ngươi đang muốn đầu hai người kia ta đây. liền lấy xuống kính dâng cho ngài. Là ra lão tổ vội lấy lòng nói. Sau đó xoay người trên mặt nghe răng. Cười quả thực làm người ta xem vô cùng kinh dị. Chủ nhân nói hay. Người các ngươi đều nghe thấy được. Không muốn đau khổ thì ngoan Ngoãn tự sát đi Thanh liên cư sĩ cùng hỏa giao vương liếc nhau Khóe miệng đều có chút Phát khổ đối mặt ly hợp kỳ lão quái vật Hai người bọn hắn một một Tia cơ hội cũng không có huống chi còn có thiếu nữ đáng sợ kia như Hổ xình mồi ở bên Chẳng lẽ hôm nay phải chết sao Hai ta cũng nguyện phụng các hạ là chủ nhân Hai người chậm rãi mở miệng, không cần tại hạ thầm nghĩ cần đầu hai ngươi họ la còn chưa động Thổ dạ, bị một hậu bối sai khiến trong lòng la ra lão tổ tất nhiên là buồn. Bực vô cùng, nhưng mà ở mặt ngoài mảy may cũng không dám biểu lộ. Một, thân oán khí tất cả đều rơi vào trên người hai tên không hay ho. Hai tay nắm chặt, phủ cận thiên địa nguyên khí chen chút mà ra. Không, có Nguyệt Nhi làm khó dễ, thực lực của hắn đã khôi phục trăm phần, trăm, hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ kêu khổ mặc dù biết rõ không, địch lại nhưng tự nhiên không ngồi chờ chết, tiếng nổ ấm ấm truyền, vào trong tay, Nguyên Anh cùng ly hợp mặt ngoài chỉ thua kém một bước kỳ thật lại, hoàn toàn bất đồng, hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ mặc dù là một. Thế hệ kiêu hùng cuối cùng vẫn chết trong tay la ra lão tổ. Hai cái đầu máu tươi đầm địa yêu đan của hỏa giao vương cũng bị lấy. Ra, lão quái vật trên mặt tràn đầy vẻ a rua hai tay cung kính dâng lên. Lâm Hiên chủ nhân, ngài vừa lòng chưa? Tốt, rất tốt. Lâm Hiên gật đầu trên mặt nhìn không ra vẻ vui buồn. Nguyệt nhi ngọc thủ phất một cái đem yêu đan lấy đi. Sau đó Lâm Hiên mỉm cười mở miệng nếu hoàn thành nhiệm vụ vậy ngươi cũng có thể an Tâm đi chết đi Lâm Hiên lời còn chưa dứt trên người tiểu nha đầu đột nhiên toát ra một cổ sát khí hai tay đưa lên liên tiếp đánh ra vô số các đạo pháp quyết Ngân quang lóe ra la ra lão tổ phát hiện mình không thể đồng đẩy Tình huống giống như thời điểm cửu thiên huyền tôn bị giam cầm không? Sai biệt lắm. Ngươi, lão quái vật vừa sợ vừa giận. Nhưng chủ tớ hai người căn bản là không. Để cho hắn nhiều thời gian. Nguyệt Nhi bàn tay vung lên. Một đảo ngân. Mang lóe sáng xuất hiện ở giữa không chung. Phút chốc, một cách đầu phóng lên cao. Sau đó ngón tay tiểu nha đầu. Cong lên búng một cái. Một viên hỏa cầu đưa hắn biến thành khói bụi. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra bên khói miệng lộ ra một tia ý cười. Đứa, ngốc mới có thể bảo hộ lột ra. Chủ tớ huyết khí Trước kia tu vi thấp thời điểm, Lâm Hiên nghĩ đến nó là bí thuật phi. Thường lợi hại, nhưng hiện tại cũng rõ ràng trên đời cấm chế gì đều. Cũng có cách dạy. Thu một ly hợp kỳ người tu tiên là bột. Nghe đúng là có hấp dẫn thật Lớn nhưng Lâm Hiên cũng không muốn thời thời khắc khắc đều phải để Phòng lại không muốn bị đối phương án toán Cân nhắc lợi hại cứ đem Đối phương tiêu diệt thì an toàn hơn Mà Nguyệt Nhi lúc này cũng mới Hạ xuống xung quanh nàng Quang Huy đã hoàn toàn biến mất không thấy Gì nữa Lại nói tiếp A-tu-la-vương truyền thừa xuống dưới lực lượng rất nhiều, nhưng trải qua trăm vạn năm tiêu hao còn thừa lại đã rất ít rồi. Tời điểm còn lại ba người, Nguyệt Nhi phát hiện lực lượng chỉ đủ để tiêu diệt một người trong đó mà thôi, liền vụng trộm truyền âm cho. Thiếu ra, vì thế Lâm Hiên mới ra độc kế. Giả ý đáp ứng thu đối phương. Làm nô. Lại nhờ tay la ra lão tổ tay đem hỏa giao vương cùng thanh, liên cư sĩ làm thịt, sau đó Nguyệt Nhi dùng lực lượng còn thừa lại thu, thập tàn cục, nói toạt ra chính là dùng độc kế thỏ chết, chó cũng vào, nồi, nghe có chút âm hiểm, chẳng qua tu tiên giới phải xem kết quả, ai chú, ý tới nhân nghĩa đạo đức, từ lúc đến A-Tô-La hành cung tới lúc này, có kết nói nguy hiểm đến cực điểm Lâm Hiên hiện tại ngấm lại đều cảm thấy được sau lưng mồ hôi lạnh tỏa ra rất nhiều bất kể như thế nào chính mình vẫn sống sót Tu la thần huyết cũng nắm được vào tay Lâm Hiên nhìn điểm đỏ sấm trên trán Nguyệt nhi chỉ cần tìm một chỗ đem luyện hóa thì sẽ có thể kết anh thành công thiếu ra ngươi không có việc gì chứ Nguyệt Nhi đem truyền thừa lực lượng dùng xong hết mà thôi, ngoài ra. Những mặt khác cùng không có cái gì không ổn thân hình chuyển động. Bay qua trước mặt Lâm Hiên. Tốt lắm. Trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Lâm Hiên ít nhiều đá khôi. Phục một ít pháp lực thương thế ở ngực cùng bụng đối phàm nhân mà. Nói cố nhiên làm cho người ta sợ hãi vô cùng, nhưng đặt ở trong mắt. Người tu tiên cũng không có gì nguy hiểm. Lâm Hiên vươn tay ra ở bên. hung vỗ một cái, bảy tám cái bình ngọc tinh xảo từ bên trong bay ra. Han mở nắp bình ra một làn gió thơm mắt đập vào mặt. Lâm Hiên đem đan. Dược trong bình, không chút do dự đổ hết vào mồm. Nguyệt! Nhi thay ta! Hồ Pháp! Tiểu tì đã biết thiếu gia cứ đát tỏa. Thiếu nữ gật đầu thập phần. Nhu Thuận mở miệng. Sau khi tiêu diệt hết cường địch nơi này vốn cũng Không có nguy hiểm gì. Lâm Hiên chầm rãi nhắm lại hai mắt thi triển nội thị thuật. Chờ một. Cổ nhiệt lực trong đan điền dâng lên. Sau đó liền điều động nổi tức. Chầm rãi luyện hóa dược lực. Thời gian chầm rãi trôi qua. Một canh giờ qua đi. Lâm Hiên vẫn như trước khoanh chân mà ngồi, chẳng qua sắc mặt lại hồng nhuận rất nhiều. Hai canh giờ trôi qua, hắn như trước như bức tượng vẫn không nhúc, nhích, bất chi bất giác trôi qua ba ngày ba đêm. Nguyệt Nhi trong lòng cũng có chút sốt ruột, chẳng qua xem khí sắc. Thiếu ra càng ngày càng tốt, tự nhiên cũng không dám quấy dày hắn, luyện hóa dược lực. Dù sao Lâm Hiên lần này bị thương không phải là nhỏ, pháp lực khô. Kiệt, lại hao tổn nguyên khí rất lớn, đương nhiên không phải một chút. Có thể khôi phục được. Tiểu nha đầu ở bên cạnh người Lâm Hiên, lấy tay trống cầm, nhìn chầm. Chầm vào khuôn mặt Lâm Hiên trong đôi mắt to xinh đẹp, tràn đầy mê ly. Vẻ trong lúc nhất thời, lại trở nên ngây ngốc. Lần này vì mình kết anh thành công thiếu ra mạo hiểu nhiều như vậy. Nguyệt Nhi tự nhiên biết được, người lại không cần nhiều lời. Hiện giờ thần huyết đã tới tay, chỉ cần chậm rãi luyện hóa chính mình. Liện có thể có được thân thể. Khi đó, không biết nghĩ tới điều gì trên khuôn mặt thanh tú của tiểu nha đầu. Hiện lên một mảnh ửng đỏ, vốn là một mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành. Hiện giờ lại xinh đẹp không gì sánh được. Oanh! Nhưng mà vào thời khắc này, một tiếng nổ như xét đánh truyền vào tay. Toàn bộ đại địa đều đang chấn động, phủ cận thiên địa nguyên khí lại. Như gió nổi mây phun, hướng về phương xa bay vút mà đi. Nguyệt Nhi kinh ngạc quay đầu, Lâm Hiên đang đả tỏa cũng chầm rãi mở. Mắt ra! Thiếu ra, ngươi đã tỉnh! mặc dù xa xa dị tưởng làm cho người ta chấn động nhưng ở trong suy nghĩ của Nguyệt Nhi cái gì có thể so với thiếu ra trọng yếu hơn chứ miệng nàng cười tươi như hoa nở ơ Lâm Hiên gật gật đầu thương thí của ngươi đắt lành hết có thật không Lâm Hiên chậm rãi đứng lên hiện giờ hắn khôi phục được hơn một nửa pháp lực Về phần thương thí bình tâm mà nói, bất quá là bị tạm thời. Áp chế, dù sao lần này hắn bị thụ thương rất nặng, không có một năm. Đừng nghĩ phục hồi như cũ. Đương nhiên, Lâm Hiên sở dĩ hiện tại đình chỉ đà tỏa nguyên nhân. Không chỉ là bị gì tượng bừng tỉnh, mà hành cung tu la vương này. Vốn cũng không thích hợp tiếp tục ở lại. Chính mình cho dù chỉ khôi phục hơn một nửa pháp lực chỉ cần không. Gặp lão quái vật lợi hại nào cũng có đủ sức để tự bảo, rồi tìm một chỗ. Kín đáo làm chỗ cho mình dưỡng thương và nguyệt nhi kết anh. Ý niệm. Trong đầu lâm hiên trong đầu chuyển động, hắn ngầm đầu, hướng về phía. Xa xa nhìn tới. Chỉ thấy ở phía chân trời, một đảo năm màu cột sáng phóng lên cao, tử. Trên trời cao chiếu thẳng xuống đất thanh thế kinh người vô cùng. Vùng gần đó thiên địa nguyên khí, lại như gió nổi mây phun, phản phất. Giống như bị gọi về, hướng về cột sáng kia ào ào chảy tới. Chỉ có, trong phút chốc, bốn phía linh khí giảm bớt đi rất nhiều. Phải biết rằng là biệt phủ của A-tu-la-vương, nơi này cũng có được một ít tiên mạch mặc dù ở trăm vạn năm trước. Đã bị linh giới tu sĩ phá. tư nhưng linh khí nồng đậm vẫn có thể so sánh với cực phẩm linh mạch. Nhưng sau khi cột sáng xuất hiện. Bốn phía thiên địa nguyên khí cũng. Bị hấp dẫn. Nơi này ở trong phút chốc lại biến thành nơi không thích. Hợp cho việc tu hành. Lâm Hiên cũng coi như có kiến thức uyên bác. Nhưng biến cố như vậy cũng làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, có nên qua đó xem một chút hay không? Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, sắc mặt âm trầm. Chần chờ một chút, Lâm Hiên thở dài, vốn chuyến này đi đã đạt đến mục đích bằng tính cách cẩn thận của hắn, vốn không muốn nhiều chuyện. Cầm Tâm đến bây giờ cũng không biết tung tích sau bị truyền tống đen Này vẫn không có đầu mối, cột sáng cổ quái này chẳng lẽ cùng nàng có quan hệ gì sao? Lâm Hiên cũng không phải là kẻ háo sắc, nếu là người có cuộc sống vợ. Chồng với nhau hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ lại cầm tâm, đang trước khi tìm được ái thê trước, hắn sẽ không rời khỏi vô định hà. Không thể làm gì khác hơn là đi xem một chút. Lâm Hiên lầm bẩm tự, nói. Sau đó ánh mắt ở chung quanh quét qua những thi thể tu sĩ ngốn ngang. Trong đống đổ nát có thể đi tới Á Tu La Vương Hành Cung những người. Này tự nhiên không có một người nào là kẻ yếu ba tên ly hợp kỳ lão. Quái vật không cần phải nói, những người khác tu vi thấp nhất cũng có. Cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Mà thực lực tu sĩ lại có quan hệ trực tiếp với tài sản nhiều cao thủ. Như thế để lại chung một chỗ, mặc dù không cách nào cùng bảy đại tung. Môn so sánh, nhưng cũng đủ để xưng bá nhất phương. Đổi thành tinh thạch thậm chí khó có thể đếm được, dĩ nhiên giờ này. Khắc này, Lâm Hiên không có thời gian kiểm tra coi mình chiếm được bảo. Vật xì kiểm kê chiến lợi phẩm đương nhiên là việc làm người ta thoại. Mái... Nhưng chuyện này phải đợi sau khi rời đi Vô Đình Hà tìm một chỗ. Kín đáo rồi từ từ làm. Tay áo phất một cái, một đảo thanh hà bay vút ra trên những thi thể. Cuốn qua, Lâm Hiên đem túi chứ vật túm lấy. Thỉnh thoảng còn dùng thần niệm quét qua tựa hộ so với mình tưởng. tượng còn muốn hơn nhiều lắm, lấy sự trầm mùng của Lâm Hiên trên mặt. Cũng lộ ra thần sắc thoải mái vô cùng. Trong lúc này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái gì sau một lát như tu sĩ chết đi đã bị cướp sạch. Xanh xanh tại đó chỉ còn lại những thi thể vô hồn. Nhưng mà Lâm Hiên vẫn ca hơn to gơ nơi có ý định dừng tay phải biết rằng người tu tiên chết tại nơi này trừ nhân loại còn có yêu tục mà yêu thú ra lơ to gơ nơi cốt cách. Nổi đan thậm chí là huyết nhục đối với Người tu tiên đều là luyện khí thượng giai tài liệu Hỏa giao vương Hóa hình hậu kỳ cẩu đầu lão tổ Lại ly hợp kỳ ngũ sai yêu tộc Loại yêu vật bập này có thể nói Từ đầu đến chân đều là bảo vật tuyệt đối Là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu Lâm Hiên trước tiên đem 9 cái đầu rắn thu vào trong túi Sau đó ánh Mắt nheo lại nhìn vào phía trên khối băng thật lớn cách đó ca, hơn to gơ, nơ, xa. Bên trong là một cử xà chiều cao trăm trượng, muốn để vào trong túi. Chứ vật cũng không phải dễ dàng. Tay áo phất một cái, một đảo kiếm khí. Bay vút mà ra, linh mang chớp lóe, hung hang chém ở mặt trên tảng. Băng, bình một tiếng truyền vào tay, nhưng mà mặt trên ngay cả một. Ven giản đều không có xuất hiện. Lâm Hiên nhếu mày Nguyệt Nhi băng này có vẻ rất cứng, ngươi có biện. Pháp đem hóa tan không? Để tiểu tì thử xem. Nguyệt Nhi có chút yếu ớt mở miệng trên người nàng, Ngân Huy đã biến. Mất ca, hơ, to gơ, nơ, còn bóng sáng, lực lượng A-tu-la vương truyền thừa cơ hồ là. Như có như không có thể đem khối băng hóa tan hay ca, hơ, o. Gơ nơi nàng cũng không nắm chắc được. Ơ, Lâm Hiên gật đầu, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra trên. Người Nguyệt Nhi còn lại tu la thần lực đã còn thừa bao nhiêu, nhưng... Cùng phát thuật kết băng này dù sao cũng là đồng nguyên lực tục ngữ. Nói giải linh hoàn tu hệ linh nhân. Như một làn gió tràn đầy hương thơm thổi qua, Nguyệt Nhi đã đi tới. Trước mặt tảng băng đưa cánh tay trái như bạch ngọc, nhẹ nhàng cùng. Mặt băng chạm vào nhau, sau đó nàng hít sâu một hơi ẩn ẩn có một đảo. Màu bạc quang mang hiện lên, mặc dù như có như không, nhưng cử băng. Lại đột nhiên bắt đầu tan giã. Có tác dụng. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng thở. Ra, lúc này trong cơ thể nàng đã không còn một tia tu la vương pháp. Lực. Rất nhanh không đầu cử xà kia liền xuất hiện ở trong tầm mắt cả người. Được lân giáp bao phủ, tuy là xà, nhưng này khí thế so với giao long. Còn muốn làm cho người ta sợ hãi, không hổ là ngũ sai yêu tục. Lâm Hiên vô cùng thích thú, mặc dù hắn có kiến văn quảng bác, nhưng... Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tài liệu luyện khí chân quý như thế. Tay áo phất một cái đánh ra vài đạo pháp quyết đủ mọi màu sắc thi. Thể cử xài nhanh chóng thu nhỏ lại rồi bị hắn nắm được cất vào trong. Túi chứ vật. So sánh với cửa đầu lão tổ thi thể hỏa giao vương xử lý càng dễ dàng. Hơn nhiều hóa hình kỳ yêu tu sau khi chết dựa theo thiên địa cách. Đều sẽ hiện nguyên hình. Đó là một con dao long thật lớn thân dài hơn. Hai trượng, cả người ánh lên một màu đỏ rực, Lâm Hiên cũng ca, hơ, to gơ, nơ. chút do giữ đem nó thu vào trong túi. Sau đó hắn nhắm nghiền hai mắt, dùng thần thức ở phủ cận trầm rãi đảo. Qua, xác đỉnh ca, hơ, to gơ, nơ, có bỏ qua thứ gì Lâm Hiên mới thả ra hỏa cầu, đem. Thi thể này tất cả đều tiêu hủy, tuy rằng nơi này không có khả năng có. Người... Nhưng vì an toàn, hủy diệt thi thể là việc phải làm, lấy. Tính cách lâm hiên cũng không hy vọng xuất hiện chuyện gì. Sau khi làm tốt hết thảy hắn mới hóa thành một đảo kinh hồng, hướng ngũ sắc. Cột sáng phía trước mà bay vút đi. Thiếu ra, ngươi nói nơi đó có cái gì? Nguyệt Nhi mở to mắt trên. Khuôn mặt thanh tú tràn đầy tò mò. Ta làm sao biết được bên khóe miệng lâm hiên lộ ra một nụ cười khổ. nha đầu, người là A-tu-la vương chuyển thí đối với nơi này chẳng lẽ. Ngay cả một chút ấn tượng cũng ca, hơn to, oh, gơ, nơi có. Cái này, Nguyệt Nhi vương ngọc thủ có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Tiểu tì ca, hơn to, oh, gơ, nơi rõ ràng lắm. Về kiếp trước trí nhớ, người ta nửa điểm. Cũng chưa có khôi phục, nếu không sao lại giấu riêng thiếu ra chứ. Khi nói chuyện, Lâm Hiên đắt bay ra hơn trăm dặm đột nhiên, linh quang. Chợt lóe, ngũ sắc cột sáng kia không có sức dấu hiệu biến mất ca, hơn to, gơ, nơ. Thấy gì nữa? Chớt quanh thiên địa nguyên khí, cũng một lần nữa chờ. Lại bình thường, việc này làm cho người ta cảm giác chuyện vừa rồi. Dường như chưa từng phát sinh qua Lâm Hiên độn quang chậm lại Nét Mặt ngưng trọng chuyện này thật có chút cổ quái Thiếu ra Chúng ta sao ca Hơn to gơ nơ Nhanh chân đến xem Lâm Hiên hơi chần chờ Mặc dù hắn cảm thấy được việc này cổ quái Nhưng nếu đến đây Vốn không có ý bỏ sở nửa chừng huống chi hắn cũng Cần tìm kiếm tung tích cầm tâm Một lần nữa độn quang bay đi. Đảo mắt sau thời gian uống hết một chén. Trà! Nhìn trước mắt một màn trên mặt lâm hiên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước mặt của hắn là một tế đàn thật lớn trên tế đàn hoa văn chảy. Rộng nhìn qua giống như là một pháp trận nhưng cực độ thâm ảo lâm. Hiên tinh thông tuyển cơ tâm đắc lại nghiên cứu hôm thiên nguyên trận. Thư! Lấy trận pháp tạo nghệ mà nói, mặc dù không đến cấp tôn sư, nhưng kém cũng không nhiều. Nhưng trận pháp trước mắt lại hoàn tay, xem không hiểu, nửa điểm rõ ràng cũng không. Ngưng thần nhìn kỹ thẩm, chỉ cảm thấy tâm thần rối loạn. Lâm Hiên vội vàng quay đầu, không hề nghiên cứu hiển nhiên trận pháp. Này cùng cảnh giới pháp lực còn có một mối quan hệ nhất định, nếu mạnh. Mẽ tìm hiểu, nhẹ thì bị tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hộp máu mà chết. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu ngốc này. Trận này mười phần là A-tu-la vương bố trí, cũng không biết mục đích. Là dùng cho cái gì ngũ sắc cột sáng vừa mới kia, chính là từ nơi này. Vọng lại. Hơi trần chờ lâm hiên chậm rãi đáp xuống. Một chân vừa mới. Đạp xuống. Một chuyện mà hắn không ngờ tới sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vĩnh Quy. Quy. to Cường. liền xảy ra. Oanh. Một. Tiếng vang thật lớn truyền vào tay. Pháp trần kia cư nhiên vỡ vụn. Có chuyện gì xảy ra? Trên mặt lâm Hiên đầy vẻ kinh nghi, liền đem cửa thiên linh thuẫn mở ra, tay rút vào trong ốm tay áo để đề phòng bị đánh lén. Cũng may, vẫn chưa phát sinh ra chuyện gì không ổn. Một lát sau, nét mặt lâm, Hiên mới một lần nữa trầm tính lại. Toàn bộ tế đàn ở chốc khoảnh khắc, đã sụp đổ thành bột phấn, không thể chữa trị. Ô, đó là cái gì? Lâm Hiên đem thần thức thả ra đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một vật vô cùng quen mắt thân hình chuyển động, hóa thành một đảo kinh. Hồng bay đến chính giữa tế đàn. Đó là một thủ trạc, xanh biếc thanh thúy tinh tế vô cùng chất liệu. Bằng gỗ, như lại vượt xa cực phẩm mã ngọc. Tuy rằng không phải pháp khí, nhưng để vào trong thế tục tuyệt đối là vật vô giá. Cho dù hoàng đế sủng phi cơ to, nơ, chúa cũng tuyệt đối không. Thể có đồ vật chân quý như vậy. Đương nhiên đối với người tu tiên lại. Không tính là gì. Đây là một món trang sức mà cầm tâm mang theo chẳng. Lẽ nàng đã từng tới nơi này sao? Sắc mặt lâm hiên có chút âm u. Vội nhắm hai mắt, đem thần thức toàn lực thả ra, lấy phạm vi mấy trăm. Rằm một chút cũng không có gì Căn bản cũng không có cầm tâm manh Mối Nghĩ đến ngũ sắc cột sáng vừa mới kia Lâm Hiên nhíu mày trong Lòng càng tỏ ra ca hơn to gơ nơ yên Thiếu ra Ngươi đừng có gấp cầm tâm Tỷ tỷ có lẽ đã tới nơi này Nhưng nhất định không có việc gì Đối với Âu Dương cầm tâm Nguyệt Nhi nhiều ít có chút ghen tỷ Dù nữ, tử có nhu mì bao nhiêu cũng không thoải mái cùng người khác chia sẻ. Trượng phu của mình chẳng qua giờ này khắc này, Nguyệt Nhi vẫn thập. Phần săn sóc an ủi khởi Lâm. Nàng không muốn thấy thiếu gia lo lắng. Khổ sở. Lâm hiên hít sâu, hắn cũng biết bối rối cũng không giải quyết được vấn. Đề, hắn cố gắng đem tâm tình bình phục chẳng qua thấy một cái vòng. Tay mà thôi cầm tâm có việc gì ca, hơn to, gơ, nơ, cũng chưa biết, ngàn vạn lần. Đừng để mình dò chính mình. Tiếp tục tìm kiếm ở xung quanh, Lâm Hiên rốt cuộc phát hiện một manh. mối rất giá trị, đó là toàn bộ tế đàn mặc dù hóa thành bột phấn, nhưng... Trong đó, còn có một ngọc thai cao mấy trường còn sót lại. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia hỉ sắc, chậm rãi đi qua. Mặt trên hoa văn càng thêm phiền phức, Lâm Hiên ca, hơ, to gơ, nơ, dám nghiên cứu. Nhiều, nhưng có một chút khẳng định, nó là nơi tối trọng yếu của toàn. Bộ pháp trần mắt trần. Lâm Hiên ở phía trên tìm được một mảnh góc áo. Cũng là cầm tâm lưu lại. Chẳng lẽ là truyền tống? Lâm Hiên nghĩ như vậy. Chẳng qua là điều. Này cũng chỉ là phòng đoán. Hắn cũng không dám như vậy khẳng định. Vào, thời khắc này, một tiếng thở dài sâu kín chuyện vào tay. Ngươi không cần miên man suy nghĩ, ta biết người đàn bà kia ở đâu, ai. Lâm Hiên nét mặt biến đổi, mình vốn vô cùng cảnh giác thế nhưng lại có. Người vô thanh vô tức đi tới bên cạnh mình. Tiểu đào, ngươi đã tỉnh. Lâm Hiên vẻ mặt đầy cảnh giác, Nguyệt Nhi. Lại mở miệng kinh hô, sung sướng vạn phần, sau đó phất tay áo một. Cái, một bảo vật hình dáng kỳ lạ lập tức bay vút ra. Không cần nói. Cũng biết đó chính là huyền âm bảo hạp. Nguyệt Nhi nắm chặt tay cùng với linh lực của Nguyệt Nhi rót vào, mọt. Thanh đoạn kiếm hình lưới liềm xuất hiện trên tay, hoa mỹ vô cùng cả. Vật thể tản ra linh khí rung động lòng người. Nhưng đó cũng chỉ là bắt đầu tiếp đó trên mũi kiếm sắc bén toát ra. Những luồng linh quang trói mắt, xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Tựa như bảo luôn, lưu ly biến ảo tiếp đó chầm rãi tỏa sáng rực rỡ. Trong vầng sáng, một bóng người dần dần hiện ra thân cả vẹn vẹn chỉ. Một thước, khuôn mặt lại cực kỳ xinh đẹp. Nhìn kỳ cảnh trước mắt, lâm hiên đầu tiên là ngẩn người. Sau đó hai, hàng lòng mày rãn ra, ngay khi Nguyệt Nhi nói rõ thân phân của mình, hắn đã biết sự tồn tại của tiểu đào. Khác với khí linh, nha đầu kia chính là do tiên trận kỳ chân vận sinh. Ra, Lâm Hiên mặc dù kiến thức uyên bác nhưng lúc này trong mắt cũng không khỏi toát ra một tia tò mò. Nhưng nginh đón hắn lại là đôi mắt đang trừng lên của tiểu đào. Ngươi chính là cái tên Lâm Hiên không biết phải trái. Khủ. Lâm Hiên có chút tắc nghẹn. nha đầu kia nói chuyện quả thắng thắn quả. Thực chẳng khác ăn hỏa dược là mấy. Có lầm hay không. Ra vẻ chính hắn. Cũng không có đắc tội nàng. Tiểu đào. Ngươi làm gì vậy? Đối với thiếu. Ra đến một chút lễ phép cũng không có. Khuôn mặt Nguyệt Nhi đỏ lên. Vội vàng làm bộ không vui Nhắc nhở nha đầu kia Nhưng mà tiểu đào Cũng không hề thu tay dễ dàng như vậy Cũng là A tu La vương kiếp trước làm hư nàng Hai người tiếng là chủ tớ Nhưng thực Chất lại thân nhu tỉ mũi Tiểu đào trung thành hộ chủ Đương nhiên Nên vì Nguyệt Nhi mà bất bình Chỉ thấy thân hình nàng ló lên Nhìn lâm hiên từ trên xuống dưới một Lượt rồi nói nhìn bộ dạng ngươi như vậy Cũng chẳng thấy có chỗ nào Thần kỳ Bộ dạng cũng chẳng khác heo là mấy Tư chất ư cũng tạm được Nhưng mà cũng gần như heo Không ngờ phải mất 200 năm mới tu đến Nguyên anh hậu kỳ quả thực ngô ngốc đến Không thể ngô ngốc hơn Cũng không biết sao tiểu thư lại đi coi chóng ngươi Lời đánh giá vừa phát ra Lâm Hiên trởn mắt há hốt miệng, với sự từng. Chảy của hắn cũng có phần choáng váng. Bộ dạng của hắn thế nào, hắn? Đương nhiên biết rõ. Tuy không thể nói là đẹp trai nhưng cũng rất bình. Thường, không nghĩ tới, nha đầu kia vừa mở miệng đã nói thành heo. Về, phần tốc độ tu luyện, Lâm Hiên càng không còn gì để nói. Trờ, tư chất cầu ác. Hừ, ụt. Vinh! Quy! Quy! Nơ! Quả thật không có chỗ thần kỳ Nhưng kỳ ngộ có rất nhiều Lam sắc tinh hải càng là bảo vật thần bí dị thường nhờ vào nó Lâm Hiên ăn được ăn linh đan như ăn kẹo hơn 200 năm liền tiến Dài tới nguyên anh hậu kỳ không dám là chưa từng có ai hơn được Nhưng phóng mắt khắp tu tiên giới kẻ được như hắn cũng không nhiều. Chính xác là có thể đếm trên đầu ngón tay, không nghĩ tới lại bị đánh. Giá là, heo, miệng lưới nha đầu thật là độc, mình từng trêu vào nàng sao. Người ta thương nói đàn ông không đấu với đàn bà, lâm hiên trong lòng. Tuy có chút giận, không thèm cãi lại nha đầu kia, nhưng tiểu đào lại. Được đằng chân lân đằng đầu sao. Không nói được gì à? Có phải không? Nói được gì phải không? Kẻ chẳng khác heo như ngươi có thể được tiểu. Thư để ý, cũng không biết là tiên phúc tu mấy đời mới được, vậy mà. Không ngờ lại không biết quý trọng còn khắp nơi chiêu tam mộ tứ lăng. Nhăng, ngươi có biết rằng tiểu thư nhà ta chính là a tu la vương Chuyển thế để nhất Mỹ nữ cả tam giới... Họ Lâm kia, ta cho ngươi biết. Biết điều thì toàn tâm toàn ý với tiểu thư nhà ta. Nếu còn làm nàng, Thương Tâm, ta cũng không giết ngươi, nhưng ngày nào cũng phải đánh. Ngươi thành đầu heo. Nha đầu kia có phải có thù oán từ kiếp trước với heo không nhỉ? Nghe xong mấy câu dọa nạt không ra dọa nạt kia, Lâm hiên giờ khóc sợ cười. Nguyệt Nhi cũng trở nên nóng vội Mặt cười trầm xuống tiểu đào Ngươi làm gì vậy Còn nói hưu nói vượn nữa Tin hay không ta không để Ý tới ngươi nữa Tiểu thư ta cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi Tiểu đào dầu môi lên Thập phần ủy khuất Nói ta không cần ngươi tốt với Ta như vậy Nhanh đi xin lỗi thiếu ra Nếu không ta thật sự không Để ý tới ngươi nữa Nguyệt Nhi thật sự đã nổi giận Ta Trên mặt tiểu đào tràn đầy vẻ không tình nguyện Nàng mặc dù tính tình Nóng này Nhưng mọi sự đều rất có chừng mực Lời của tiểu thư vấn Không dám không nghe Nhưng phải xin lỗi tên họ lâm kia nha đầu kia Cũng là trăm lần không tình nguyện Được rồi Được rồi Không cần xin lỗi gì cả, chỉ cần nha đầu kia sau. Này đừng nói năng linh tinh là được. Lâm Hiên mỉm cười làm hòa, hắn mặc dù có chút tức giận nhưng vẫn còn chưa đến mức phải đi chấp nhặt với một tiểu nha đầu. Huống chi xét đến cùng, mình thật sự cũng có chỗ không phải với Nguyệt. Nhi, nha đầu kia trung thành hộ chủ, Lâm Hiên cũng không muốn làm khó. Nàng! Đó cũng là tính cách của Lâm Hiên khi đối đãi với địch nhân, hắn lãnh. Huyết lạc thủ lanh lùng thủ đoạn tàn áp tuyệt không bao giờ hạ. Thủ lưu tình đem đối phương giúp hồn luyện phách cũng không bao giờ. Nếu mày đến một cái. Nhưng đối với người của mình, Lâm Hiên lại thập. Phần khoan dung cho dù có chút mạo phạm hắn cũng chẳng bao giờ so đo. Mặc dù miệng lưới nhà đầu kia có chút khó nghe Nhưng dù sao cũng là Bản mạng bảo vật của Nguyệt Nhi hiếp trước Lâm Hiên tự nhiên vẫn coi Nàng như người nhà Thực xin lỗi thiếu ra đều là tiểu tì quản giáo Không nghiêm Thấy Lâm Hiên không để ý Nguyệt Nhi mới thở vào một Hơi trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ xin lỗi Được rồi, được rồi Ta và ngươi còn phải nói lời này sao? Lâm Hiên! Khoát khoát tay áo tiếp đó quay đầu về phía tiểu đào nói tiểu đào. Ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi biết tung tích cào cầm tâm bây giờ có? Thể nói cho ta biết không? Theo ý định ban đầu tiểu đào cũng. Muốn làm khó Lâm Hiên một chút thay tiểu thư nhà mình xả giận không? Nghĩ tới Lâm Hiên lại tốt tính như vậy. Mình mắng hắn như vậy, vậy mà. Hắn lại nói giúp mình. Tính cách tiểu đào quả thật điêu ngoa một chút nhưng yếu vết rõ ràng. Nếu đối phương đối tốt thì cũng không càn quấy nữa. Quên đi, lần này tha cho hắn vậy. Nếu tên họ lâm này sau này còn khi. Dế tiểu thư nhất định phải đánh hắn thành đầu heo. Trong lòng nghĩ... Như vậy trên mặt tiểu đào liền hiện vẻ ôn hòa nói hừ, ngươi hỏi nữ. Nhân có tên là Âu Dương cầm tâm sao? Ta đương nhiên biết nàng đã đến. Nơi nào? Bị truyền tống đi rồi. Truyền đi đâu? Lâm Hiên ngẩn người, bất quá trên mặt cũng không lộ bao nhiêu vẻ kinh. Ngạc, cái này cùng với suy đoán của hắn không khác biệt là mấy, vừa. Rồi bất quá chỉ là xác thực thôi tuyển tốn đi, vậy đích đến là nơi. Nào, tiểu đào ngươi có biết không? Ta đương nhiên biết, bất quá từ. Nay về sau ngươi còn dám khi dễ tiểu thư nhà ta không tiểu. Đào lập. Tức đổi chủ đề, lại nhớ tới chuyện ban đầu, lâm hiên giờ khóc giờ cười. Tâm ý của mình đối với Nguyệt Nhi như vậy, làm sao có thể khi dễ, được. Tiểu đào, ngươi đừng nói nữa. Thiếu gia đối với ta rất tốt. Nguyệt, Nhi đồng giảng cũng có chút né tránh, khuôn mặt đỏ lên yếu ớt nói đỡ. Cho lâm hiền. Tiểu đào, ngươi nói mau, ta cũng muốn biết. Bất luận nha đầu kia trong lòng nghĩ thế nào, tiểu thư đã mở miệng. Tiểu đào tự nhiên không tiếp tục giấu riêng lại như thế này, nữ tử gọi. Là Âu Dương Cầm tâm kia nhất định đã không cẩn thận kích hoạt cấm chế. Ở đây bị truyền tống đến linh giới. Cái gì? Linh giới? Lâm Khiên. Ngạc nhiên có chút không tin nổi vào lỗ tai của mình, chẳng lẽ mình nghe nhầm hay là nha đầu kia cố nói linh tinh. Tiểu Đào, ngươi dừng nói giỡn nữa, Âu Dương tỷ tỷ làm sao có thể bị Chuyện tống đến linh giới được. Cái này cũng không khỏi quá khó tin. Đi. Mặt khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nhi tràn đầy vẻ khó tin. Nha. Đầu này đùa quá chớn rồi. Tiểu thư. Người ta làm sao có thể nói dối. Ngươi. Nữ tử kia thật là bị chuyện tống đến linh giới mà. Tiểu đào. Nhếu mày thập phần khẳng định nói. Lâm Hiên bản lĩnh khác tạm không nói đến. Nhưng tại nhìn mặt đoán ý, đúng là nhất đẳng huống chi tiểu đào tính tình nóng này cũng không. Giỏi nói dối, từ nét mặt cùng thần sắc của nàng, Lâm Hiên đã nhìn ra. nha đầu kia thực sự không nói dối. Nhưng làm sao có thể? Ai cũng biết, linh giới là giới ở trên, hoàn cảnh tu luyện cùng Tài. Nguyên tu luyện mặc kể là số lượng hay chất lượng cũng đều hơn xa nhân. Giới đó cũng là lý do vì sao mà tu sĩ trăm phương ngàn kế muốn phi thăng lên đó. Bởi vì ở nhân giới bất luận tư chất ngươi có biến thái đến cỡ nào. Nhưng cứ tu luyện tới ly hợp kỳ đại viên mãn là ngừng tiến bị giới. Hạn bởi thiên địa pháp tắc muốn tiến thêm một bước tuyệt đối là chuyện không thể. Húng chi ở nhân giới cũng không có nguyên khí chi kiếp tu tiên giả, không thông qua khảo nghiệm dịch kinh tẩy tủy, thảo nguyên tuyệt đối không thể gia tăng. Cho nên từ trước đến giờ, những kẻ kinh tài tuyệt diễm đều cố gắng vượt qua chông gai, xét đến cùng cũng chỉ có một mục đích, đó là phi thăng lên linh giới. Nhưng cái này đâu có dễ dàng. Tuy sau khi tiến giai tới ly hợp kỳ đã có thể chạm tới thần thông Không gian huyền bí, nhưng khi phá toái hư không vẫn còn có một chướng. Ngại đáng sợ, tam cửu tiểu thiên kiếp tình không dễ dàng chống đỡ như vậy. Cho dù là tu sĩ ly hợp kỳ cũng chỉ có thể nắm chắc bảy thành. Đương nhiên đó cũng chỉ là nói chung chung mà thôi, có thể vượt qua. Thiên kiếp hay không trừ cảnh giới ra, Pháp bảo cùng công Pháp cũng có liên quan rất lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, tam cửu tiểu thiên kiếp cũng không dễ dàng. Vượt qua, từ điểm này cũng có thể thấy được quá trình phi thăng linh giới khó. Khăn đến thế nào? Nhưng tiểu đào lại nói thông qua chuyện tống trận cầm tâm lại có thể. Lên thẳng linh giới, lâm hiên đã gặp qua rất nhiều chuyện khó tin. Nhưng lần này có thể nói là điều kỳ quái nhất. Tầm tâm có thể thuận lợi tới linh giới chẳng lẽ có thể thoát được thiên kiếp hay sao? Đúng chỉ là tam cửu tiểu thiên kiếp chứ có gì đặc biệt chứ trận Pháp này là do chính tiểu thư năm đó đích thân bày ra với thực lực. Cảo tiểu thư cho dù là thiên đại pháp tắc cũng có thể sử dụng. Còn tam cửu tiểu thiên kiếp bất quá chỉ là trò trẻ con thôi qua mặt nó. Cũng chẳng có gì khó. Trên mặt tiểu đào lộ vẻ kinh thường, họ lâm này. Quả thực chẳng khác ếch ngồi đáy giếng là mấy. Nhưng mà Nguyệt Nhi nghe xong cũng có chút mơ hồ cách đó. Kiếp, trước mình thật sự lợi hại như vậy sao? Đó là đương nhiên tiểu thư. Chính là người đứng đầu âm ti, cho dù là chân tinh cũng không tính là gì. Tiểu đào nói cách này cũng hơi quá, ở trong lòng nàng tiểu thư. Nhà mình vĩnh viễn là người giỏi nhất Nói như vậy cầm tâm thật sự Phi thăng lên linh giới sao Lâm Hiên mở miệng nói từng chữ một Không sai, nữ tử kia vận khí không tệ Nguyên bản tế đàn này còn có Trần Pháp bảo hộ giống như sát Trần bảo hộ tầm điện của tiểu thư Ngay Cả tán tiên cũng không thể phá giải Nhưng Trần Pháp vừa mới giải trừ Nàng nhất định là mơ hồ tiến vào đó, cũng không cần thận khởi động. Truyền tống